Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện Ma Đêm Khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Huy mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Bức tượng Chiêu Tài, tác giả Sư An Nếu như quý thính giả yêu mến những tác phẩm truyện của Sư An Thì hãy ủng hộ, tiếp thêm tinh thần cho em ấy Bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook của Sư An Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý khán giả cùng bước vào phần quý của bức tượng chiêu tài tác giả sư an. Đêm đầu tiên trước tượng chuột về nhà, tiểu mã muốn thực hiện ngay kế hoạch, nên anh bắt trộm con mèo con nhà hàng xóm mới đẻ để mang về. đúng mười hai giờ khi mọi người đang say giấc, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lũ mèo hoang chạy trên mái nhà. Tiểu mã mang tượng chuột đặt lên trên bàn dưới ánh đèn, bức tượng chuột tinh làm bằng gỗ sống động lên lạ kỳ. nổi bật nhất chính là cặp mắt và chấm đen phía trên khiến cho tiểu mã trợ người khi nhìn vào. tuy vậy anh vẫn gạt bỏ đi nỗi sợ, túm trối chặt lại bốn chân của chú mèo con đáng thương. tiểu mã bóp chặt miệng nó rồi dùng dao chọc thẳng vào cổ con mèo. Máu bắn ra. Anh nhanh chóng đưa lên trên bức tượng chuột, cho máu nhiễu xuống. Máu theo tay Tiểu Mã từng dòng chảy xuống. Máu rơi đến đầu, thấm đẫm vào bức tượng đến đó, như thể con chuột đang uống máu vậy. Tiểu Mã ướn lạnh cả người. Cho đến khi không còn một giọt máu nào nữa, thì anh mới ngừng tay. Bức tượng chuột vẫn như bình thường. Không hề có dấu hiệu gì của vết máu cả Chú mẹo con tội nghiệp đã chết trên tay tiểu mã Thấy hiện tượng kinh dị như vậy Tiểu mã mới tin lời lão thầy bối nối là chính xác Đây đúng là bức tượng chuột tinh thật rồi Anh lầm trầm như đang trò chuyện với nó Chuột tinh Hôm nay ta cho người uống máu rồi Xin người hãy giúp ta kéo khách đến quán của ta ăn Nếu ta kinh doanh được Sẽ cho người uống nhiều máu hơn nữa đợi một lúc chẳng thấy dấu hiệu gì tiểu mã định vứt xác con mèo con đi vừa quay người đi ra khỏi phòng anh không hề hay biết phía bên trong tường chuột kẻ gật đầu như đồng ý với lời cầu xin của anh sáng hôm sau tiểu mã vẫn mở cửa kinh doanh như bình thường mặc cho lời của mấy đứa nhân viên nhìn số thức ăn ở trên bếp nhân viên phục vụ ngao ngán nói với tiểu mã ông chủ ạ Chuyện hôm bữa khách người ta nghe sợ Cho nên kéo qua trận ký ăn hết rồi Ông chủ mở quán khác nào um, Khác nào muốn lỗ cặn thêm lỗ Hay là sang quán cho người khác đi Dớt chát được đồng nào hay đồng đó Còn uh, lương của bọn tôi nữa Tiểu mã lắc đầu Ừ tôi hiểu chứ Nhưng mà tôi muốn thử nốt lần này Tin tôi đi Hôm nay chúng ta sẽ bán sạch hết số điểm tâm này Tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ cho mọi người mà. Nè, ra lau bằng kế đón khách đi. Tiểu mã vỗ tay bơm bớp như động viên tinh thần của mọi người. Nhân viên phục vụ nhìn nhau lắc đầu ngao ngắn. Thôi thì cứ kệ, ông muốn lỗ thì cứ làm. Chẳng mấy ai tin lời anh nói cả. Đợi chờ tiểu mã cũng nôn nao không kém. Anh hồi hợp hơn cả lần đầu nắm tay người yêu. Ngày hôm nay nếu không bán được, Chắc chắn anh phải đóng cửa nhà hàng vì lỗ vốn Không thể cầm cự thêm được nữa Nhưng chỉ một thoáng sau suy nghĩ đó Ba người nhân viên phục vụ Được dịp bàn hoàng Vì số lượng khách kéo đến ngày một đông Các bạn phía trong đã chặt kính Tiểu mạ phải hối thúc dọn ra phía trước Để có chỗ ngồi cho khách Có bạn kéo cả gia đình đến gọi một bàn đầy thức ăn Người gọi điểm sắm Mì xào mang về Nhưng bán ở quán còn không đủ Lấy gì mà bán mang về chứ? Ba nhân viên phục vụ làm không xuể. Tiếng người gọi món không ngớt, trái ngược hoàn toàn với không khí ngày thường. Đến khi trong bếp đã hết sạch thức ăn để bán, mặc dù bên ngoài vẫn còn hàng người xếp hàng. Tiểu mã đành ra thông báo là quán hết thức ăn. Hẹn mọi người đầu giờ chiều quay lại, dùng các món khác. Một hàng dài người tiếc nuối quay trở về. Họ hẹn nhau sẽ quay trở lại thưởng thức cho bằng được món ăn ở quán này. Hết buổi sáng, tiểu mã đếm lại số tiền đã thu được cũng kha khá. Anh mỉm cười, thầm nghĩ tượng chuột tin quả là linh nghiệm. Từ ngày mở cửa kinh doanh cho đến bây giờ, hôm nay là ngày bán được nhiều tiền nhất. Ba người phục vụ cũng rất bất ngờ vì hôm nay khách đến Đông một cách lạ lùng. Nhưng thấy ông chủ kinh doanh được thì cũng vui mừng lây. Tiểu mã quay lại nói với ba người <cười> Giờ mọi người ăn trời nghỉ trưa đi Tôi ra chợ mua nguyên liệu Chuẩn bị cho buổi chiều với tối Tôi sẽ thanh toán nốt lương cho mọi người trong hôm nay Cả ba đồng loạt vỗ tay Rồi cảm ơn tiểu mã không ngất Chẳng kịp nghỉ ngơi Anh chạy vội ra chợ Mua đầy đủ những thứ nguyên liệu Để chuẩn bị những món đặc trưng của nhà hàng hoa Như mì trường thọ Đậu phụ tứ xuyên Chân gà hấp tàu xì hay thịt khô nhục. Có lẽ gì bán được, cho nên tiểu mã quên mất đi cái sự mệt mỏi. Anh hì hục chuẩn bị đủ các thứ, với hy vọng sẽ bán được thêm vào cuối ngày. Anh cũng không quên mua một con gà sống về, để tối lấy máu tươi cho tượng chuột tinh. Quả nhiên buổi chiều và tối hôm đó, nhà hàng tiểu mã đón một số lượng khách đông nghẹt. Kẻ ra người vào tấp nập đếm không xuể. Cảm Vân sau ca trực cũng ghé ngang phụ anh một tay không khí trong quán ai lấy đều hết sức vui mừng cho tiểu mã mãi cho đến khi tối mịt sau khi đưa cẩm vân về anh mới về nhà thì bà nội đã ngủ trước nghe tiếng của tiểu mã bà lơm cơm ngồi dậy hỏi hôm nay sao lỵ về muộn vậy tiểu mã cười cười móc trong ví ra một sắp tiền rồi nói với bà <cười> cái này quán bán được lắm bà con làm mãi mới xong, đây là tiền lời nè, <cười> tốt lắm, cố gắng làm nha, thôi mệt rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, Dạ bà cô ngon, tiểu mã sau khi tắm rửa, anh lấy trong vỏ tra một con gà mái, đem ra sau bếp cắt cổ, con gà kêu lên en ét rồi sùi lơ chết đi, nghe tiếng động bà nội từ trong phòng hội với ra nè giờ này làm gì mà cắt cổ gà vậy ơ dạ con làm sẵn để uh, sáng ngày mai con phải làm lấy chén máu vừa hứng được tiểu mã vội vàng đem về phòng đổ từng chút lên tượng chuột tinh máu vẫn chạy xuống rồi từ từ thấm hẳn vào trong bức tượng nhìn nó tiểu mã có chút trợ người Khi đi làm, Tiểu Mã cẩn thận cất nó vào trong ngăn tủ để tránh việc bà nội vào dọn dẹp phòng sẽ bắt gặp. Tiểu Mã vẫn có linh cảm không tốt khi giữ bức tượng này bên mình, nhưng vì cuộc sống anh đành phải như vậy thôi. Đến bụng khi nào đủ tiền sẽ tìm cách trả nó cho lão thầy bối. Còn nếu không gặp được lão thì sẽ vứt đại nó ở một nơi nào đó. Kể từ ngày có tượng chuột tinh, việc kinh doanh của Tiểu Mã phát lên trông thấy rõ. Lượng khách ổn định đều đặn Anh phải thuê thêm người phụ bếp Và hai người phục vụ bàn Chứ một mình anh làm không sể Tuy vậy Nhưng do lượng khách quá đông Chất lượng phục vụ cũng giảm dần đi Nhưng món ăn của tiểu mã Mặc dù chất lượng không được ngon như trước Nhưng người ta vẫn kéo nhau đến ăn Ai trong quán cũng đều thắc mắc duy chỉ có tiểu mã là hiểu rõ thôi Anh mặc nhiên cho mọi người đồng đoán anh không quan tâm miễn là mình buôn bán có được tiền là trên hết cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ đủ tiền mua nhà và cưới cẩm vân rồi nghĩ đến đây tiểu mã mỉm cười tủm tỉm sai chịu khoái chí cũng kể từ ngày được tiểu mã nuôi và cho uống máu bức tường chuột tinh dường như dần to ra không nhiều nhưng đủ để mắt thường nhìn thấy được màu sắc nâu của gỗ ngày một đậm hơn những phân gỗ rõ rệt thành từng thớ đồng xu cổ theo đó cũng tròn và to hơn chấm đen trên mắt cũng đậm và rõ ràng hơn cảm vân thấy người yêu làm ăn được cô cũng vui mừng hàng ngày vẫn làm ở bệnh viện hôm nay đến khi ca trực của cô thì trời mưa lâm trăm trả rít từ chiều tới bây giờ trong khoa cấp cứu ngoài những bệnh nhân đã nằm ở trước đó thì hầu như không có ai không gian khá trầm lắng tầm khoảng chín giờ hơn thì có một nhóm người nhao nháo từ cổng bệnh viện vào giữa đám đông là một người thanh niên trạc chừng hai tám tuổi đang gục mặt đầu cúi xuống ngoẹo sang một bên nước da trắng nhưng xanh xao vì mất máu trên ngực anh ta có một vết chém sâu dài khoảng một gang tay vết chém ngay trên hình xăm hoa sen khá lớn ở trên ngực phía sau lưng có vài vết cứa nhưng không đáng kể tay chân cũng đỏ bầm có lẽ là cho đánh nhau máu chạy ra rất nhiều nhịn rất là đau đớn người diều anh ta hét lớn với hai nữ y tá trực trong đó có cầm phân à một cốc cứu cho đại ca thôi nhanh lên làm cái gì mà chậm như đùa bò vậy tụi bày tránh sang một bên để đưa đại ca vào cứ càng càng giữa đường gì đám đông những thanh niên lôi chôi tay chân đầy những hình xăm vội vã chạc sang hai bên nhường đường cho thanh niên kia vào Cẩm vân vội đưa tay tra hiệu Đặt bệnh nhân nằm xuống giường Cô y tá còn lại thì chạy đi kêu bác sĩ Cẩm vân làm đúng nghiệp vụ của một nữ y tá Cô chuẩn bị bông băng thuốc đỏ Những dụng cụ để cho bác sĩ sơ cứu Đám đồng thanh niên cứ thay nhào chen chút Ngó mắt nhìn vào Cẩm vân buộc phải nói à, bệnh nhân đang được cấp cứu Người thân vui lòng ra đứng bên ngoài để chúng tôi đóng cửa lại À, người thân đại diện đi theo y tá Để làm giấy tờ và đóng viện phí nha Nói xong Cô đóng vội cánh cửa ra vào lại Đám thanh niên cũng vãn ra đâu đó trước sân Chỉ có hai tên dịu người thanh niên ấy vào Là đứng trực ngay trước cửa Cẩm vân vào lại bên trong Sau khi được bác sĩ cầm máu khử trùng Rồi mai lại vết thương Sau đó cảm vân vệ sinh phần ngực của anh ta Rồi dùng băng trắng băng lại Thanh niên kia sợ Nhưng có vẻ đã lờ mờ tỉnh Nước mắt của anh ta vẫn còn ướt, có lẽ bị đau. Cảm Vân nhẹ nhàng nói uhm, Vết thương của anh đã được băng bó xong rồi, nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Thanh niên kia nhướng mí mắt lên nhìn Cảm Vân, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Uhm, bệnh nhân đã được cấp cứu, các anh có thể giàu rồi. Nhưng mà nhớ đừng làm ồn, ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác nhé. Cảm Vân nói với hai người phía trước Người thanh niên ấy chính là Trần Khải Con của ông chủ nhà hàng Trần Ký Vốn là nhà hàng được bảo kê bởi băng nhóm giang hồ của cha Nên cậu chủ như Trần Khải chẳng có gì phải ngán bất kỳ đối thủ nào Nhưng chuyện đêm hôm qua là một sơ xuất Trần Khải đi dạo những cái quán bar để giải trí Sau đó cặp kè một cô vũ nữ đi ra phía sau quán bar để vui vẻ Chuyện chẳng có gì Cho đến khi hai người đang giữa cuộc vui Thì bất ngờ có hai tên nghiện sáp lại Định cướp tiền Vì đã quá vả rồi Một tên áp lại bóp cổ của vũ nữ Tên còn lại thì dùng mã tấu uy hiếp Buộc Trần Khải phải đưa tiền ra Trần Khải thấy cuộc vui bị phá Thì mất hứng Tức giận nó để thách thức <cười> Mày không biết tao là ai sao Đứng ở địa bàn của tao Mà còn dám cướp tiền của tao sao mau thả nó ra Không thì đừng có trách Đưa tiền Không thôi, tao chém giúp cha mày bây giờ Trần Khải nhất quyết không đưa tiền Tên nghiện nóng máu Cầm mà tấu chém loạn xạ Trần Khải né được vài nhát Nhưng cũng bất cẩn bị hắn chém ngay trước ngực Vừa hay lúc đó bảo kê quán bar nghe tiếng ồn Thì chạy ra xem Mới cứu được Trần Khải Giữa khuya đêm đó Trần Khải tỉnh dậy Sự đau đớn lập tức tìm đến Ngực hắn như bị xé toạt ra Trần Khải trên la, khiến cho tên đàn em bên cạnh giật mình. Cẩm Vân là y tá trực vội chạy đến xem tình hình. Vết thương khá sâu nên được khâu mấy mũi. Cô nói: "Vết thương hở sâu quá, đau là đúng rồi. Không sao đâu, anh sẽ mau khỏi thôi." Cô nhẹ nhàng xoa vai Trần Khải. Trần Khải nhìn thấy nữ y tá Cẩm Vân xinh đẹp thì mê mẩn. Hắn như quên cả cơn đau. Đôi bàn tay mềm mại của cô Khiến cho lòng hắn dịu đi Hắn mím chặt môi cố kiềm nén cơn đau Nhìn bản tên Hắn biết được cô tên là Cẩm Vân Rồi phải mất đến vài ba hôm Vết thương mới ổn định Cẩm Vân là y tá được chỉ định Theo dõi tình hình sức khỏe của hắn Suốt những ngày qua Càng tiếp xúc Hắn càng cảm thấy thích cô Có cảm giác như Cẩm Vân rất khác Với những cô gái mà hắn đã gặp trước đây Cô xinh đẹp, ngây thơ Và trông sáng hơn rất nhiều Một gã trai hư như Trần Khải Bắt đầu muốn cô Như thèm thuồng một món ăn mới lạ Hợp khẩu vị Trần Khải được xuất viện Hắn tìm Cẩm Vân để nói chuyện Nhìn thì mấy tên đàn em cũng biết Đại ca đã rơi vào lưới tình của cô y tá kia Tên đàn em thân cận nói à, Hôm nay cô Cẩm Vân không có trật đâu Đại ca chờ cũng vậy hả Ủa vậy hả Mày kêu mấy đứa nhỏ theo dõi xem Cô nhà của ấy ở đâu Tao thưởng cho <cười> Ăn mặn trước rồi cũng ngắn Tao thèm cái gì đó thành đạm hơn <cười> Dạ cười okay, đại ca Mà còn hai cái thằng hôm bữa Đại ca nhớ mặt nó không Trần Khải nhíu đôi lông mài trầm Hắn nghiến răng nói ừ, nhưng mẹ mà mày Kêu đàn em lụng sụp cho ra tụi nó cho tao Tự tay tao xử xử tụi nó Mẹ kiếp tụi nó ăn gan hùng thật mà trần khải vừa nói vừa lấy tay đấm xuống giường nhớ lại đêm hôm đó khiến cho hắn tức giận đến đỏ mặt đường đường là con trai của một trùm băng đảng giang hồ như hắn mà bị hai thằng nghiện chém bị thương mặt mũi của hắn làm sao dám ra đường nữa chứ ngay lúc đó hai thanh niên rất hộ báo từ bên ngoài cửa bước vào trần khải à xe đã đến rồi đang chờ bên ngoài đó có cả ông chủ đến nữa Ừ, ta biết rồi trần khải khoan thai từ từ chuẩn bị ra về thì hắn bỗng khựng lại khoảng chừng hai giây cảm vân đúng là cô rồi hắn nhoẻn miệng cười rồi tiến lại phía cảm vân <cười> chào cô ta cảm vân đang vội chuyện gì đó nhưng vẫn đứng lại chào hắn theo phép lịch sự à, chào anh như hôm nay anh xuất viện thì phải ờ đúng rồi hôm nay tôi xuất viện Nhìn anh khỏe mạnh rồi Nhớ đừng đánh nhau nữa Ừ, tôi biết rồi Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho tôi Vì chào anh nha Tôi có chuyện bận rồi, tôi đi trước đi À khoan Tối nay cô có bận gì không Tôi muốn mời cô đi ăn để cảm ơn nữa mà Tôi Không để cho cảm vân kịp phản ứng Trần Khải nói luôn Tối nay 8 giờ tôi sẽ đón cô Không gặp không gì Rồi hắn quay người đi, không quên nở một nụ cười tươi trối với Cẩm Vân. Cô đành chấp nhận cuộc hẹn bất đắc dĩ này. vào gần đây, nhà hàng của tiểu mã kinh doanh đắt khách, nên anh khá bận rộn Thời gian gặp Cẩm Vân cũng ít đi. Nhưng mỗi ngày sau khi tan làm hoặc chuẩn bị vào ca trực tối, Cẩm Vân đều ghé nhà hàng thăm tiểu mã một chút xíu. Lúc trước anh thường đón cô tan làm, rồi cả hai cùng đi chơi ăn uống. Nhưng dạo này do anh bận nên không thường xuyên đón cô như trước. Cảm vân cũng hiểu được nên cô không đòi hỏi gì nhiều hơn ở anh. Cô hiểu được cả hai cần phải cố gắng nhiều hơn để khi về chung một nhà thì cuộc sống mới đỡ vất vả. Cảm vân yêu tiểu mã vì anh là một thanh niên tuy gia đình không khá giả nhưng rất cần cụ chăm chỉ, cố gắng lại có chí cầu tiến Giữa xóm lao động nghèo của cả hai đang sống Thì một thanh niên như Tiểu Mã Quả thực là trách kiếm Về phần của Tiểu Mã Anh cũng sợ cảm vân buồn Nên có tâm sự với cô Bảo cô cố gắng đợi anh thêm một thời gian nữa Khi anh có được một chút sự nghiệp trong tay Sẽ không để cho cô phải khổ Giờ của anh ấy, phải sung sướng Em bên cạnh lúc anh không có gì trong tay Cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này Thì khi anh thành công Anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này Nói xong Anh khẽ ôm cô vào lòng Cảm vân như một chú mèo Cũng trúc vào người tiểu mã Như tiệm hơi ấm Suốt thời gian tiểu mã tập trung cho việc kinh doanh Anh rất tin tưởng cảm vân Anh không mảy may suy nghĩ đến việc Cô có thể phản bội anh Rất tin tưởng Suy nghĩ ấy của tiểu mã Với sự giúp sức của chuột tinh Anh tin tưởng rằng ngày thành công Sẽ không còn xa nữa Mỗi ngày Bức tượng chuột tinh đều được tiểu mãi cho uống máu tươi Khi thì máu chó, máu gà Có khi thì máu lợn, Nó càng ngày càng sầm màu kèm theo đó là một luồng khí lạ xuất hiện bao quanh lấy nó căn phòng nhỏ của tiểu mã rơi vào trạng thái lúc nào cũng âm u ngột ngạt khi bước vào tiểu mã rất cẩn thận mỗi ngày trước khi đi làm anh đều cẩn thận đặt bức tượng vào trong ngăn tủ khóa lại rồi mới đi làm thi thoảng vào dọn dẹp phòng cho tiểu mã bà nội lại nghe tiếng lộc cộc phát ra nhưng do già yếu lại thêm chứng hay quên nên bà cũng không để ý nhiều Khi mà cả hai đang đặt trọn niềm tin về một tương lai tươi sáng Thì biến cố lại ập đến Đó là sự xuất hiện của Trần Khải Một người vừa có tiền vừa có quyền lực Cha của Trần Khải cũng là một ông trầm két tiếng Nên cũng hiểu được sự hiểm ác của chúng gian hồ là như thế nào Đã sớm rút chân con trai ra khỏi thế giới ấy Trần Khải vì vậy Nên mới mở nhà hàng trần ký kinh doanh chân chính Để có chuyện gì hoặc lỡ khi văn đảng bị sợ gáy, thì cha con vẫn có chỗ làm ăn hợp pháp. Để nuôi một đám đàn em, thì một nhà hàng không thể nào đủ để no bụng chúng nó. Cha hắn phải làm thêm những mảng khác, như buôn hàng cấm, bảo kê quán bar. Trần Khải đã đem lòng thích cảm vân từ đêm hôm ấy, nhưng cảm vân khác hoàn toàn với những cô gái khác lúc trước mà Trần Khải đã gặp và quen biết. Ở cô có một nét đẹp truyền thống, Vừa dịu dàng vừa thông minh Nét đẹp ngây thơ Nhưng có chút thần thái nữ quyền Khiến cho Trần Khải có chút e dè khi tiếp xúc Nhưng chính điều đó Lại khiến cho Trần Khải càng thêm thích thú Càng tiếp xúc Hắn lại càng cảm thấy cô thật thú vị Va chạm cuộc sống chống giang hồ từ sớm Lăng lộn chống ăn chơi bấy lâu Hắn đã sớm chán nản mệt mỏi Suốt thời gian nằm viện Được tiếp xúc với cảm phân được cô săn sóc trò chuyện khải dường như đã thay đổi hoàn toàn hắn như một con sói hoang dần dần được cảm vân cảm hóa hắn muốn lấy cô về làm vợ muốn có một gia đình nhỏ với cô được cô ngày ngày chăm sóc trần khải cũng đủ thông minh để hiểu rõ cảm vân không phải loài phụ nữ tham vật chất bạo lực thì lại càng không thể ép được cô với cô hắn chỉ có thể từ từ thực tâm mà theo đuổi dùng chân tình để có được trái tim cô Thế là hắn âm thầm cho người điều tra mọi thông tin về Cẩm Vân Hắn cũng biết rằng cô đã có người yêu rồi Nhưng do thời gian này Cẩm Vân và Tiểu Mã ít gặp nhau Nên hắn chưa điều tra được chính xác Tiểu Mã là ai Trần Khải thích Cẩm Vân là thật lòng Nên hắn chỉ theo đuổi một cách đường hoàng Chứ không ép buộc cô Ngược lại Cẩm Vân cũng hiểu rõ ý đồ của Trần Khải Cô nhiều lần né tránh Nhưng sự chân thành của hắn Khiến cô không thể nào nói rõ ràng được Trong thâm tâm cẩm phân Chỉ xem Trần Khải như một người bạn mới quen Một mối quan hệ xã hội bình thường Và không có ý định tiến xa hơn Hiểu được điều đó Trần Khải tiếp cận cô một cách khá e dè. Những gì cô không thích Hắn sẽ không bắt buộc cô Hắn kiên nhẫn chờ một cuộc hẹn chính thức từ cô Hắn vẫn nhớ mãi cái đêm ở trong bệnh viện Trong cơn đau dữ dội của vết chém Đôi bàn tay của Cẩm Vân Khiến cho hắn cảm thấy sự ấm áp Lan tỏa cả vào trái tim lạnh lẽo Bấy lâu nay của mình Hắn nhớ lại khi còn bé Có những lúc bệnh Mẹ hắn lại xoa vai Xoa lưng cho hắn giống y như vậy Cái cảm giác dịu dàng ấm áp Của một người phụ nữ Đã lâu lắm rồi Hắn mới cảm nhận lại được Mẹ của hắn đã mất Từ khi trần khải còn bé Lúc gia đình của hắn còn sống ở bên đại Tội thơ của Trần Khải là những lần di chuyển khắp nơi cùng cha của hắn Khi thì ở Hồng Kông, lúc lại chạy trốn sang Mã Lai, Thái Lan Đến khi cha hắn đưa hắn về Sài Gòn, rồi dừng chân lại cho đến bây giờ Có thể nói tình cảm của Trần Khải là thật lòng Bằng chứng là hắn rất tôn trọng cảm vân Những gì cảm vân cảm nhận về Trần Khải cũng là những điều tốt Tuy hắn là giang hồ Nhưng không giống giang hồ trong trí tưởng tượng của cô Tiếc là trái tim cô đã trao tròn cho tiểu mã mất rồi Nếu như cô gặp hắn sớm hơn Thì có lẽ đã khác Nghĩ vậy Nên cô cũng xem Trần Khải như một người bạn Hắn mời cô đi chơi Như một người bạn Cô cũng không có lý do để từ chối Khi ở bên cạnh hắn Cũng rất vui vẻ Bởi tính hắn sợ lợi, dẻo miệng Tính cách hài hước lắm Tùy đôi lúc có chửi thề, nhưng là chửi thề vui thôi, nên cũng không làm cho không khí căng thẳng. Khi đi bên cạnh Cẩm Vân, hắn tuyệt đối không hút thuốc. Dần già cả hai trở nên thân thiết từ lúc nào, Cẩm Vân cũng không biết. Đôi lúc cô tâm sự với Trần Khải về những điều bất mãn trong công việc, trong cuộc sống. Áp lực công việc, đồng nghiệp không tốt, người yêu mãi lo chuyện kinh doanh. Đáp lại thì Trần Khải cũng luôn luôn lắng nghe những lời tâm sự của cô Hắn nói một câu khiến cho cô phải suy nghĩ Thay đổi cách nhìn khác về hắn Có lần cô thắc mắc hỏi Tôi nói nhiều việc như thế Anh không cảm thấy phiền hay sao? Anh không thấy họ như vậy rất tệ với tôi sao? Trần Khải chỉ mỉm cười nhẹ Rồi đáp Tôi <cười> đến không phải để phán xét họ tôi và họ không quen biết nhau thì cớ gì phải buồn phiền vì họ chứ tôi đến để lắng nghe cô tâm sự để thấy cô được bình yên cảm ơn nghe vậy thì không có cớ gì để tiếp tục buồn phiền hết Trần khải lại nói trong cuộc sống có muôn vàn chuyện để nói có thể là chuyện vui cũng có thể là chuyện buồn có người nói thì phải có người nghe tôi với tư cách là một một người bạn Tôi sẽ lắng nghe hết những tâm sự của cô. Vậy thôi. <cười> Anh đúng là khác xa với những người văn hồ mà tôi gặp trước đây đó. <cười> Gia thịt tôi xăm trổ, không có nghĩa tôi là người xấu đâu. Tôi sống như vậy cũng chỉ là cuộc đời sắp đặt mà thôi. Đâu có ai được chọn lựa hoàn cảnh mình sinh ra đâu chứ. Ánh mắt nhìn cảm vân hết sức tình cảm. Trần Khải nói. Tôi chỉ muốn những người tôi yêu thương hạnh phúc mà thôi Tôi... À không Anh thích em Chỉ cần em vui Anh sẵn sàng lắng nghe Và luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em Lời tỏ tình bất ngờ Khiến cho Cẩm Vân bối rối đỏ mặt Cô quay mặt đi Né tránh ánh mắt của Trần Khải Giây phút này Cẩm Vân thật sự không biết phải làm như thế nào Cô không muốn phản bội tiểu mã Vốn đã có tình cảm từ bé Lại không muốn đánh mất tình bạn với Trần Khải Cô ngại ngùng nói Anh Anh cũng biết Tôi có người yêu rồi mà Tôi không thể Anh sẽ đợi Đợi đến khi nào em cho anh cơ hội Chấp nhận anh Còn nếu em vẫn yêu người đó Thì anh vẫn sẽ chúc phúc cho hai người Nếu người ta không tốt cho em Thì đến với anh Anh sẽ làm mọi thứ để cho em được hạnh phúc Em, em cũng đáng để anh phải chờ đợi như vậy đâu Anh phải tìm hạnh phúc cho mình chứ <cười> Anh không biết nữa Có lẽ chính em đã làm thay đổi trái tim của anh Cẩm Vân không biết nói gì thêm nữa Không khí có chút ngượng ngùng Trần Khải đưa cô về đến đầu hẻm Thì họ chia tay nhau ở đó Trần Khải quay lưng đi Khi nhìn thấy bóng dáng của Cẩm Vân đã khuất giận Nhưng ngay sau đó Hai bóng đen xuất hiện Chính là hai tên nghiện lúc trước Đã cướp và chém Trần Khải bị thương Bây giờ thì bọn chúng không hề lên cơn nghiện Vì đã chích trước đó rồi Một trong hai tên nhận ra Trần Khải Tên đó nói Mẹ kiếp lại gặp nó nữa Cái thằng giang hồ con Toàn dựa hơi thằng cha nó Tên còn lại lờ đờ hỏi Ừ Mày, mày nói ai Gặp ai nữa hả Mòi ngon hay gì? Không Là thằng đại ca của Trần Ký Hôm bữa tao với mày chém nó đó Bữa đó vả đâu có biết đụng nhầm thứ dữ đâu Nó bắt lại chém đứt mẹ ngón tay tao Hắn vừa nói vừa tức tối giơ bàn tay Đã bị chặt đứt ngón út Vẫn còn đang băng lên nhìn Tên kia cười, <cười> Tao với mày chém nó Nó chưa giết mình là mai rồi chặt ngón tay coi như là nó tha cho mình rồi đó ấm ức cái gì nữa mày ngu cũng vừa vừa thôi tự nhiên mang tật cay lắm chứ mà đời tao với mày nghiện ngập ấy, cũng còn có cái gì để trông mong nữa cũng tại người như nó bán thuốc nên tao với mày mới nghiện như vậy vừa nói hắn vừa nhìn theo hướng cẩm phân đi nét mặt đanh lại hả mày thấy con nhỏ mới đi chung với nó không Ờ, thấy Chắc là con bồ của nó Chơi nữa không Quân tử có thù là phải trả chứ Ờ, nó chém đồ chặt sát mày Bước giáp cái chợ lớn này luôn đó Mày gan quá Quân tử cái mã mẹ mày chứ quân tử Thì uh, Làm xong rồi mình trốn về miền Tây kiếm sống Tao nghe nói Miệt Cần Thơ cũng dậy sống lắm ơi đã nghiện ngập rồi Sợ con mẹ gì nữa chứ Nhìn con nhỏ đó cũng êm lắm đó Quất cai rồi trong lục Nói là làm Hai tên nghiện đi theo sau Cẩm Vân Đến đoạn vắng vẻ Hắn bầm miệng cho ôm eo lôi cô sát vào vách tượng Hai tên ấy thay nhau hành hạ cô gái trẻ Cẩm Vân quá sợ hãi muốn thét lên cầu cứu Nhưng đã bị bàn tay bịt chặt miệng Cô cố gắng cắn lấy tay hắn rồi hét lên Cô, cho Khải cứu em Tiếng la chưa kịp dứt Thì một viên gạch đã đập thẳng vào trắng Cô ngất xỉu đi Hai tên ấy thỏa mãn xong Thì bỏ mặt Cẩm Vân nằm đó Một tên sợ hãi Lỡ nó chết rồi sao mày Vừa sợ mũi Thì mày thay Cẩm Vân vẫn còn hơi ấm Ngực vẫn còn nhịp thở Nó nó còn sống Tôi đi lẹ đi Cẩm Vân nằm đó cho đến 5 giờ sáng Khi có người thức dậy sớm để đi buôn bán thì mới phát hiện ra. Người ấy tốt bụng chạy về nhà cho người nhà của Cẩm Vân hay. Cha mẹ cô suốt đêm cứ nghĩ con gái đi trực ở bệnh viện, nên không hề nghi ngờ gì. Khi được tin con gái bị cưỡng bức, hai người vội chạy đến. Mẹ cô đau lòng khóc ngất lên. Cha cô cởi chiếc áo khoác che cho con. Che đi những vết cào xước đang tứa máu ở trên ngực. Nhưng ông không thể nào che hết đi những tuổi nhục mà con gái đang phải gánh chịu trời tờ mờ sáng con hẻm vắng xôn xao trước thông tin ấy ai nấy cũng đều xót thương cho cẩm vân cô gái hiền lành ngoan ngoãn ấy vậy mà lại bị bọn xấu hãm hại đời con gái cẩm vân từ khi tỉnh dậy thì như người mất hồn ánh mắt lơ đãng khi thì kích động gào thét dữ dội khi thì chỉ im lặng ngồi nhìn vào khoảng không không ai đến được gần cô kể cả mẹ của cô bà ứa nước mắt khi nhìn thấy con gái của mình như vậy tiểu mã hay tin anh đau đớn lắm anh nghĩ việc để ở gần chăm sóc cô khi thấy tiểu mã cảm vân vội trùm mền che kín mặt mà né tránh anh lại gần thì cô kích động rồi la lấn không đừng đừng lại gần tôi tránh xa tôi ra tha, tha cho tôi đi mà là anh, Tiểu Mã này mà, không phải bọn người xấu ấy đâu. Tránh xa tôi ra, tôi tôi xin anh thôi. Tiểu Mã không dám lại gần. Anh làm lũ bước ra khỏi phòng, đôi tay nắm chặt. Anh đấm thình thịch vào tường để giải tỏa sự tức giận. Nét mặt căm phẫn khi thấy người yêu rơi vào trạng thái tâm thần không ổn định như vậy. Tiểu Mã hận thấu xương cái tên đã hãm hiếp người yêu của anh. Vị bác sĩ già tặc lưỡi nói. Chúng tôi rất chia buồn với gia đình Về trường hợp của y tá Vân đó, Thì có lẽ cô ấy sốc tinh thần nặng Gia đình nên ở bên cạnh lúc này để mà chăm sóc Dần dần tinh thần của cô ấy sẽ ổn định lại thôi Tiểu mã âm thầm tự trách bản thân <cười> Giá như anh quan tâm em nhiều hơn Thế bây giờ Trên đời này làm gì có hai chữ giá như Tiểu mã không thể bỏ qua. Anh sắp xếp công việc rồi âm thầm điều tra. Những nơi Cẩm Vân thường lui tới như bệnh viện, quán ăn hay công viên. Do hỏi mọi người, thì mới biết dạo gần đây Cẩm Vân hay đến với một thanh niên. Ừ, người đó trông như thế nào? Và chủ quán nước châu mại. cho nói. Hình như là... Ờ, đúng rồi. Cái buổi tối hôm đó cô Vân có ghé quán của thiếm đi chung với một người đàn ông mặt mày cũng sáng sủa nhưng mà có điệu xăm mình xăm mãi dữ lắm trên cánh tay của hắn có xăm hình một con rồng đó nhìn ghê lắm không hiểu sao vân nó lại đi chung với loài người như vậy nữa ừm thím có nhớ tên mà cẩm vân hay gọi tên người đó hay không thím ráng nhớ giùm con đi để nhớ coi cũng lâu quá rồi như tên Kha hay là Khải gì đó Tiếm có nghe con Vân nói Nhưng mà thôi đi Chuyện xui rủi đâu có ai muốn Bây Có tìm ra nó đi nữa Cũng chắc gì nó nhận Càng làm lớn chuyện Thì người thiệt hại chỉ là con Vân thôi Tiểu mã theo lời bà chủ quán nước tìm hiểu Thì trong khu này Chỉ có mỗi cái tên chủ quán Trần Ký Là có tên Khải thôi Vì đây là nơi tiểu mã lớn lên Anh hiểu rất rõ Mẹ Cẩm Vân thường nghe tiếng con gái hét giữa đêm Cũng có nhắc đến một người có tên là Trần Khải Có lẽ vì những gì cuối cùng trước khi cô gặp nạn Chính là hình bóng của Trần Khải Nên mới như vậy Nhưng Tiểu Mã thì lại không nghĩ vậy Anh nghĩ Trần Khải chính là tên đã hãm hại Vân Trong lúc mẹ của Cẩm Vân và Tiểu Mã đang ngồi nói chuyện Thì đồng nghiệp cùng làm y tá chung với Cẩm Vân đến thăm Biết được chuyện như vậy Nữ đồng nghiệp trực chung ca đêm đêm ấy Đã nói Trần Khải hả Tôi biết người này đó Cách đây ít lâu khi mà chúng tôi đang ở trong ca trực Thì hắn bị chém Được người ta đưa vào cấp cứu Có lẽ vì vậy mà quen biết với lại Cẩm Vân Thì Cô có biết giữa họ có mối quan hệ gì hay không Chuyện đó thì tôi không rõ Có mấy lần tôi thấy hắn ta đến đón Cẩm Vân Chỉ vậy thôi Cô có địa chỉ của hắn hay không Chắc có thể hắn là người đã hãm hại Cẩm Vân đó À, ăn là chủ nhà hàng Trần Ký á. Nghe đâu ăn là giang hồ Tôi khuyên gia đình cẩn thận Cùng là đồng nghiệp với nhau Thấy Vân bị như vậy tôi cũng buồn lắm Cảm ơn cô Mẹ Cẩm Vân thì sụt sùi khóc Tiểu mã thì tức giận Anh mất bình tĩnh Không nói không trần đi một mạch đến quán Trần Ký Về phía Trần Khải Từ hôm đưa Cẩm Vân về nhà Hắn khá bận bịu với công việc Nên dường như không hay biết gì về việc cảm vân gặp nạn Hôm nay hắn mới trở về Sài Gòn Vừa đúng lúc tiểu mã đến Tiểu mã đang trong cơn tức giận Thấy người trên xe bước xuống tay có hình xăm một con trọng Thì nghĩ ngay là Trần Khải Anh lầm lầm tiến đến Đấm mạnh vào mặt hắn một cái choáng vắng Đồ chó Mày là một thằng hiếp dâm Trần Khải Mày là thằng khốn nạn mà Tên bị đấm chưa hiểu chuyện gì Lại tiếp tục bị thêm một cuốn lên gối nữa của tiểu mã Mấy tên đi chung vội ngăn tiểu mã lại Nè cái gì Chỗ làm ăn tới kiếm chuyện sao thằng nhóc Tên bị đấm lúc này mới nhào tới Nắm lấy cổ áo của tiểu mã Đấm trả lại Mắt gì mày đánh tỏ Mày là chó nào Trần Khải Mày nhất định phải trả giá cho những việc mày đã làm ừ, Mày nói cái gì Mày nói ai là Trần Khải Là mày chứ ai nữa Thằng khốn nặng Tao Tao có phải là Khải đại ca đâu Mẹ mày đã ngu mà còn làm liều hả? Tụi mày đập chết mẹ nó cho tao Hai ba tên súng lại đấm đá túi bụi vào người tiểu mã Cái tên bị nhầm là Trần Khải Vô cớ bị đấm Đứng xoa xoa lên mặt chỗ vết thương Vừa hậm hực lắm Lúc này ở phía trong quán Trần Khải từ từ đi ra Nè, tụi bây làm cái chó gì đây vậy Chỗ tôi làm ăn kinh doanh đàng hoàng Ai cho tụi bây đánh ngựa gì Ờ, dạ anh Khải Cái thằng này nó tới đây phá quán mình đó Nó đấm mình chảy máu miệng rồi nè Còn chửi đại ca nữa đó ừ, Thằng nào mà gan quá vậy nó này đại ca Trần Khải lại gần tay nắm tóc tiểu mã lên Chứ gần giọng hỏi Mày là đứa nào mà dám đến đây phá quán của tàu hả Tiểu mã nhìn Trần Khải bằng ánh mắt căm hận Trong giây phút ấy Khiến cho Trần Khải vừa có cảm giác sợ hãi Vừa quen thuộc Ánh mắt này hình như Hắn đã gặp ở đâu đó rồi Nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra Chính mày đã hại đời cẩm phân của đúng không Đâu cầm thú Trần Khải ngạc nhiên Nhưng cũng lo lắng không kém Ừ Căm phân bị làm sao Mày còn hổ nữa sao Chính mày đã hãm hiếp hại đời con gái người ta Cho bây giờ còn giả ngu sao Trần Khải tức giận Nắm lấy cổ tiểu mã rồi nghiến trăng Cẩm Vân bị làm sao Tao không hề biết chuyện gì hết Đừng có đổ quang cho tao Mày không nói thì tự tao đi tìm cô ấy À Mà mày là người yêu của Cẩm Vân có đúng không Mày không có tư cách đúng đâu Mày có tự hỏi bao giờ Mà mày quan tâm tới cảm xúc của cô ấy hay chưa Nên đừng bao giờ trách móc ai cả Đứng dậy phủ tay Trần Khải ra hiệu Thả nó ra đây Trần Khải vừa quay lưng đi Tiểu mã bất ngờ đứng dậy Cầm một viên đá chọi thẳng vào đầu hắn Trần Khải ôm đầu tức giận Mã nó Bắt nó lại đập một trận cho tao Đừng có mà chọc tao điên lên Tao quan sát mày xuống sông Sài Gòn đó thằng u Trần Khải tuy tức giận Nhưng vì lo lắng cho Cẩm Vân Nên hắn bỏ qua tiểu mã mặt mày thâm tím đau nhức khắp cả người lại mang thêm sự tức giận mày phải chết để trả giá hãm hiếp bạn gái tao lại còn đánh tao sao trong đầu tiểu mã lúc này chỉ tồn tại hai chữ trả thù phải trả thù cho cảm vân và cho cả bản thân anh nữa trước giờ trận ký dở đủ chiêu trò để chèn ép quán của mình bức tượng chuột tinh lóa sáng lên khiến cho tiểu mã chợt nhớ tới những lời của lão thầy bối hôm nọ Nếu cho nó uống mau người Nó sẽ thay cậu làm những người cậu ghét Sống không bằng chết Sống không bằng chết sao? Đúng rồi Hắn ta đáng bị như vậy Nhưng mà làm sao để có được máu của Trần Khải bây giờ? Tiểu mã trăng trọc suy nghĩ Một tên đại ca như hắn Thì làm sao tiếp cận được chứ? Nếu cứ làm liều như hôm nay Thì chỉ có bị đánh thiệt thân Chứ chẳng động gì được đến hắn đâu Nghĩ mãi không được Tiêu mã chán nản Anh đến nhà Cẩm Vân để thăm cô Từ bên ngoài đã nghe tiếng nói lớn của mẹ Cẩm Vân M Mấy người là ai? Sao lại đến đây? Người nào người nấy mặt mài bẩm trở như vậy? Cháu là bạn của Cẩm Vân Đến để thăm cô ấy C Cậu là ai tên gì? Dạ, con tên Khải Mẹ Cẩm Vân nghe đến tên đó Thì đanh mặt lại Trong tâm tâm bà cũng như tiểu mã Cứ nghĩ rằng Trần Khải là người hãm hại con gái của bà Bà lớn tiếng xua đuổi Con của tôi Không có loại bạn như cậu đâu Câu chệ cho À mà người như cậu Sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi Trần Khải chưa kịp hiểu gì Nhưng vẫn lịch sự nói Thưa con có làm gì đâu Bắt nói gì con không hiểu gì à? Con chỉ muốn thăm Cẩm Vân thôi Chuyện xảy ra không ai muốn Xin bác hãy tin con mà Con không phải người xấu đâu Th Thôi thôi cậu về đi c không, Cậu muốn gặp Cẩm Vân Bác cho con gặp cô ấy đi mà Cậu đi cho khuất mắt mẹ con tôi Không thì đừng có trách bà già này Nói dứt cầu Bà đứng chắn ngang trước cửa nhà Trần Khải nói không được thì đành làm liệu Hắn chỉ muốn gặp Cẩm Vân Vì từ cái đêm định mệnh hôm ấy cô gặp nạn Hắn chưa gặp cô lần nào Trần Khải cũng rất lo lắng cho cô. Hắn thầm tự trách bản thân nếu hôm ấy đưa cô về tới tận cửa nhà thì có lẽ cô đã không gặp chuyện. Nhưng có lẽ mọi thứ đều do định mệnh sắp đặt sẵn rồi. Mẹ cô cứ lằn nhằn khiến cho hắn phát cáo. Hắn xông vào mặc kệ cho sự la lối của bà. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng la thì cũng có người nhìn. Nhưng vì lúc ấy đa phần người trẻ thanh niên đều đã đi làm. Chỉ có một số người già cả ở nhà nên không dám xông vào ngăn cản. Cha của Cẩm Vân đã đi làm, nên chỉ có một mình mẹ cô ở nhà. Sức lực của bà làm sao cản nổi một thanh niên như Trần Khải. Trần Khải xong vào bên trong, hắn đi vào từng phòng mà tìm Cẩm Vân. Tiểu mã cũng định ra mặt ngăn cản, nhưng điều gì đó khiến cho anh chậm chân lại, đứng nấp sau hàng cây kiển để xem xét tình hình. Bên trong nhà Trần Khải cuối cùng cũng nhìn thấy Cẩm Vân đang nằm co ro trên giường, gương mặt khóc khóc bơ phờ thân hình thì ốm tông teo khi thấy có người xông cửa vào cảm vân hoảng hồn bình tình lại tái phát cô hét lớn co cụm người lại ở góc phòng miệng cứ lẩm bẩm khóc lóc mà cầu xin tha tha, tha cho tôi buông tay tôi ra đi mà tận mắt chứng kiến cảnh người thương bị như vậy trần khải đau lòng lắm hắn chồm đến định ôm lấy cô thì ở phía sau mẹ cô đang cầm con dao bếp xông vào Định dọa hắn Nhưng bản năng Trần Khải né sang một mình Vô tình sượt một đường ngang tay của hắn Máu chạy ra khá nhiều Dính vào lưỡi dao Mẹ Cẩm Vân sợ hãi Làm rơi con dao xuống nền nhà Trần Khải dùng tay còn lại Nắm chặt vào vết thương để cầm máu Hắn tức giận Nhưng không thể làm gì mẹ của người thương Trần Khải cũng không muốn có thêm chuyện Nên hắn bỏ đi Định bụng khi nào Cẩm Vân tỉnh táo Sẽ đến nói chuyện cho rõ ràng Tiểu mã thấy hắn bỏ đi Thì vội chạy vào trong Nhưng lúc mẹ của Cẩm Vân không để ý Anh giấu con dao đã dính máu của Trần Khải Rồi từ giả trở về Về đến phòng lấy bức tượng chuột tinh ra Thì vết máu trên dao đã khô lại Tiểu mã bèn lấy một chút nước nhỏ vào vết máu Cho nó loãng ra Cho quẹt vào miệng bức tượng Chỉ một tí xíu máu người nhưng mắt chuột sáng trực lên một màu đỏ huyết hai trăng nanh của nó như mọc dài ra tiểu mã lầm trong cái điều gì đó vào tai nó ánh mắt anh cũng trực lên tia lửa hận ngay trong đêm ấy Khi Trần Khải đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở Trần Ký, tay hắn đã được băng bó từ chiều. Hắn cay cú khi bị người nhà của Cẩm Vân hiểu lầm là kẻ hiếp dâm, lại còn vô cớ bị thương. Nhớ lại bộ dạng của Cẩm Vân khiến cho hắn đau lòng. Người con gái mà hắn thương yêu giờ lại thành trai như vậy. Chỉ tại lúc đó hắn không đưa cô về tận nhà mà lại bỏ về trước. Nghĩ đến đây, lòng Trần Khải buồn không kể xiết uống cạn một chai rượu rồi, mà hắn vẫn còn muốn uống tiếp. Nhìn quanh phòng thì bọn đàn em đang ngủ hết cả. Trần Khải tự đi xuống tủ để lấy thêm rượu. Hắn loạn choạng bước đi. Trước khi đến khu vực để rượu bia, phải qua khu vực bếp. Hắn chợt hận lại khi nghe thấy tiếng lạo xạo ở ngay chỗ đó. Nhìn xuống, hắn thấy khu bếp có ba bốn con chuột nhắt đang bò dưới sàn. Lũ chuột hung hăng, chúng chẳng biết sợ hơi người. Trần Khải chợt nghĩ thầm nhà hàng mà bọn nó để bếp núc đầy chuột như thế này thì làm ăn cái gì? Lỡ người ta thấy thì có nước dẹp tiệm đi thôi. Hắn định bụng ngày mai sẽ sai bọn phụ bếp tổng vệ sinh quán. Bước đến vài bước kiểm tra, Trần Khải giật mình khi thấy một bầy chuột đang bu quanh sát một con mèo to đùng. Bọn chúng thay nhau cắn xé sát con mèo. Lạ thay trong số lũ chuột đó có một con đỏ trực. To nhất Như là con đầu đàn Nó đang gặm nhắm não của con mèo Khi thấy Trần Khải Bọn chuột chạy đi một số Chỉ có con chuột đầu đàn vẫn đứng im ở đó Nó hướng cặp mắt đỏ trực nhìn Trần Khải Giữa hai mắt của nó có một chấm đen sâu hói Trần Khải trùng mình Anh lắc đầu dụi mắt Để nhìn cho thật kỹ Khi vừa dịu mắt xong Nhìn lại thì bọn chuột đã biến mất hoàn toàn, kể cả xác con mèo lúc nãy cũng không còn dấu vết. Chỉ say thôi, Trần Khải tự nhủ. Trước hiện tượng lạ vừa mới nhìn thấy, hắn cũng thôi không muốn lấy thêm trụ nữa. Trở về phòng ngủ ở phía trên lầu, hắn cởi bỏ áo thun để Minh Trần lộ ra hình xăm hoa sen lớn được xăm rất tinh tế. Đây là thói quen của hắn mỗi buổi tối. Vừa mệt mỏi nằm xuống giường. Thì tiếng chuột kêu chút chít Lại vang lên ở trong phòng Trần Khải bật người dậy Nhìn xung quanh căn phòng vẫn không thấy gì Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới gầm giường Thì thấy một đôi mắt đỏ trực Khiến cho hắn giật thoát cả tim Con chuột to tướng lúc nãy đột nhiên chạy vụt ra khỏi gầm giường rồi mất khúc sau tủ quần áo Một đàn chuột lóc nhóc bò thành hàng theo sau đó Trần Khải trố mắt nhìn Chẳng lẽ tao lại sợ chúng mày sao? Hắn bước chân xuống giường, tiến lại tổ quần áo để xem Hắn vừa lấy khúc ống tiếp sáng bóng, sẵn sàng đập nát con chuột nào chạy ngang qua trước mặt Nhưng hắn không ngờ được, vừa đặt chân xuống, thì một đám chuột đã bu lấy chân của hắn Chúng thay nhau gặm lấy thịt hắn Trần Khải lắc mạnh, tay vũi những con chuột ra khỏi chân Nhưng chúng cứ cắn chặt không nhả ra Rồi chân hắn cũng chảy máu Trần Khải dùng ống tiếp đập mạnh vào đầu Những con đang cắn thịt hắn Thì chúng mới chịu nhả ra Nhưng vô tình Hắn đập thẳng vào ống khuyển của mình Đầy đau đớn C Cú tao, tôi mày đâu Bọn đàn em bên dưới nghe thấy tiếng la hét của Trần Khải Thì vội chạy lên xem có chuyện gì à, Ủa, có, có chuyện gì anh Đập lũ chuột À không, con chuột bự nhất kia cho tao cứ cắn lấy chân tao nè hai tên đàn em ngơ ngác nhìn nhau một tên cúi người xuống gầm giường nhìn xem có con chuột nào hay không nó gãi gãi đầu nói với trần khải ừ em có thấy con chuột nào đâu đâu cả trần khải hét vào mặt nó tụi mình bị đuôi hay cái gì mà không thấy tên đàn em sợ xanh cả mặt khi bị la nó cúi người nhìn xuống sàn nhìn kỹ một lần nữa Nhưng vẫn chẳng có gì Ừ, đại ca sai quá rồi đó Chứ em có thấy gì đâu Đứa đứng sau cũng lên tiếng Ừ dạ, em cũng đâu có thấy gì đâu ra Trần Khải tức tố nhìn xuống chân mình Thì lũ chuột đã biến mất rồi Chân hắn cũng lành lặng chẳng bị cái gì Chẳng lẽ hắn sai thật sao Còn lúc nãy thấy lũ chuột ở bếp Chẳng lẽ là ảo giác đến tận hai lần trần khải khoát tay kêu hai tên nặng em đi ra cơn đau tìm đến đầu hắn bất giác đau như búa bổ hắn loạn chọn đứng dậy bước vào trong toilet hắn dùng tay hứng từ ngụm nước vỗ vào mặt mình phải tỉnh táo lên hắn tự nhủ thầm làn nước lạnh dường như cũng khiến cho hắn dịu đi phần nào trở lại giường hắn mở đèn sáng trưng cả phòng rồi nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ Trần Khải không hề nghĩ được rằng đây chính là một đêm kinh hoàng của cuộc đời hắn. Đồng hồ gõ đúng 12 giờ đêm, một đàn chuột lắc nhắc bò lên giường của Trần Khải. Chúng gặm nhắm từ quần cho đến thịt, có con bò cả lên mặt, lên mũi của hắn. Trần Khải đang trong cơn mê ngủ, dùng tay sờ lên mặt vì nhục. Hắn hết hồn khi sợ trúng một thứ gì đó, mềm mềm, lại đầy lông lá nắm chặt quăng mạnh con chuột xuống đất hắn bật người ngồi dậy hắn trố mắt không tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt một bầy chuột đang xâm chiếm cả căn phòng của hắn chưa kịp phản ứng thì một con bất ngờ lao vào mặt khiến cho trần khải lại bị bật xuống giường con chuột ấy đã nằm gọn trong miệng hắn mặc kêu chinh chít những con khác cũng bu lại cắn lấy tay chân hắn hắn như bị khóa chặt cả cơ thể cứng đờ đi miệng bị bịt kín bởi con chuột đã nằm gọn lõn trong đó. Trong lúc này, thì từ trên trần nhà một con chuột to đụng với cặp mắt đỏ trực phóng xuống. Nó phóng xuống cây đèn ngủ bên cạnh, khiến cho cây đèn rơi xuống đất vỡ toang, không gian mờ mờ ảo ảo. Nó từ từ bò lại trước mặt Trần Khải. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ được cặp mắt đỏ trực cùng với cái chấm đen chính giữa, kèm theo đó là một hàm răng sắc nhọn. Hắn biết nó không phải là một con chuột bình thường, nhưng đã quá muộn. Dường như thấy con chuột đầu đàn xuất hiện, những con chuột khác cũng dần dần bò ra để nhường vị trí cho nó. Hai tay Trần Khải chi chích những vết cắn loang lổ, đau rát. Hắn sợ hãi khi thấy cặp mắt hung tợn của con chuột. Nó lao đến như một mũi tên, phóng đến nhắm ngay cổ Trần Khải mà cắn. Hắn cũng đoán biết được ý định cho nên nhanh tay hất nó sang một bên định lao ra cửa bỏ chạy đi nhưng những con chuột khác đã lập tức ập đến tiếp ứng chúng đồng loạt phóng lên người trần khải làm cho hắn hoảng loạn quơ tay lắc chân để chúng rơi xuống khỏi người mình nhưng chúng dai như đĩa cứ gặm chặt lấy thịt của hắn thôi khắp cơ thể trần khải đâu đâu cũng bị chuột cắn đầy đau đớn lúc hắn đang bận chống chọi với lũ chuột nhắc thì con chuột tinh đã lao đến cắn phọc vào cổ hắn ướn lên một tiếng rồi nắm lấy mình tay còn lại giựt đuôi của nó cho ném mạnh xuống đất con chuột bị quăng mạnh nên choáng váng nằm cứng đờ, máu từ đuôi của nó trị ra trần khải cũng khuỵ người xuống mắt hắn cố nhướng lên nhìn ánh đèn lần cuối rồi khép lại ở phía bên đây tại nhà của tiểu mã Bức tượng chuột tinh cũng ọc trong một thứ nước Dường như chính là máu tươi Chấm đen ở giữa mắt nó cũng dần mờ đi Và biến mất hẳn Tiểu mã đang nằm Thì bỗng chốc tiếng sấm chớp giật mạnh Làm cho anh hết hồn Như linh tính được điều gì đó không lành Tiểu mã lấy bức tượng chuột tinh ra Thì mới phát hiện được một phần gỗ từ chiếc đuôi của nó Đã bị gãy làm đôi Cơn mưa ào ạt kéo đến Bên ngoài cửa sổ Vô số những cặp mắt sáng trực nhìn vào tiểu mã, nhưng anh không hề hay biết. Tiểu mã định bụng ngày mai sẽ mang bức tượng ra chùa trả lại cho lão thầy bối. Đang cầm bức tượng trên tay để ngắm nghía, thì cơn gió mạnh thổi qua, làm cho cánh cửa sổ đập mạnh vào nhau, khiến tiểu mã lại giật mình, buông rơi bức tượng xuống đất, vỡ nát ra. Anh há hốc miệng, bức tượng làm bằng gỗ mà cứ như bằng thủy tinh vậy, vỡ nát vụn ra hết. Phen này tiêu rồi Tiểu mã sợ xanh cả mặt Tối hôm đó anh mất ngủ cả đêm Tiểu mã nhớ lại lời của lão thầy bối Nên cũng đoán được phần nào kết cục không mấy tốt đẹp sẽ đến với mình Đời mà Chơi dao thì sẽ có ngày bị đứt tai thôi Tiểu mã nén tiếng thở dài Buổi trưa ngày hôm sau Bọn đàn em của Trần Khải đợi mãi không thấy đại ca thức dậy Thì lên gõ cửa phòng Không thấy đồng tỉnh gì Mở cửa vào xem Thì kinh hoàng phát hiện ra xác của Trần Khải nằm dưới đất Thân thể như bị con gì đó cắn nát vét Cương mặt dường như biến dạng Một con người đã bị cắn hết phần nữa Nằm lăn ra giữa sàn nhà Chiếc lưỡi của hắn cũng bị gặm hết một bên Cả bộ phận sinh dục cũng bị cắn đến đứt lịa ra Cổ Trần Khải có dấu trăng lớn Đỏ chót xưng vù lên Hình xăm hoa sen cũng bị cắn nát đi máu thấm vào từng cánh hoa như được dậm thêm màu sắc đỏ rực ai nấy đều không dám nhìn vào thân xác của hắn vì sự kinh tởm tin tức ông chủ nhà hàng trần ký chết kinh hoàng truyền đi khắp nơi tiểu mã cũng biết anh chen giữa dòng người nhìn xác trần khải được đưa đi anh mím chặt môi rồi nói thầm mày đang bị như vậy đồ xấu sao tiểu mã ghé lại nhà thăm cẩm vân Cô vẫn như vậy, vẫn ngồi co ro ở góc giường, gương mặt thất thần. Tiểu Mã bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Cẩm Vân. Thấy người yêu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, anh đau lòng lắm. Kẻ ác đã phải trả giá, nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được hết cả. Nếu lỡ mình có chuyện gì, thì sau này ai chăm sóc bà nội và Cẩm Vân chứ? Trong phút chốc tiểu Mã hối hận, anh cúi đầu ôm mặt, Ngồi khóc trắm trước bên cạnh người yêu Một vòng tay ôm choàng lấy anh Tiểu mã ngước dậy Thì chính là cảm vân Cô dường như đã có chút tỉnh táo Nhưng sự mặc cảm khi thân thể không còn trong sạch khiến cô không dám đối diện với gia đình Và với tiểu mã Anh kể nói với cô Em phải mạnh mẽ lên Đoàn đường phía trước còn dài Tương lai của em còn rộng lắm Nếu Nếu anh có xảy ra chuyện gì đi nữa Em chắc phải sống tiếp nha Anh dù có thế nào đi nữa Thì lúc nào ở bên cạnh em hết Trở về nhà Tiểu mã gom các mạnh vỡ lại rồi mang ra cổng chùa Tìm lão thầy bối Nhưng không gặp Anh đợi cả ngày trời vẫn không thấy tâm hơi của lão đâu Tiểu mã đành thức thiểu quay về Có lẽ số trời đã sắp đặt Buổi chiều hôm ấy Nhà hàng của tiểu mã vẫn mở cửa bán bình thường Nhưng anh thì làm việc như một cái xác vô hồn Nét mặt phờ phạt khiến cho nhân viên lo lắng Kêu anh nghỉ ngơi một hôm đi Dù gì hôm nay trời mưa cho nên vắng khách Tiểu mã cũng thấy mệt trong người Nên cho mọi người nghỉ sớm Nhân viên về hết chỉ còn mỗi tiểu mã cất một số đồ ăn vào trong tủ, rồi cũng đóng cửa chuẩn bị ra về. Đàn lúi cúi giòn bàn ghế cho ngày ngắn, thì bỗng nhiên anh ngửi thấy một mùi thịt nướng thơm phức. Mùi thơm ngạo ngạt, tràn ngập cả quán. Tiểu mã thầm nghĩ. Là gì? Giờ này ai nướng thịt mà thơm quá? Mình đã tắt bếp khóa van ga hết rồi mà. Ừ, hay là mình quên? Lật đật đi vào phía trong bếp để kiểm tra. Tiểu mã từ xa đã sửng sợ khi thấy trên bếp lửa đang bật một con chuột to cỡ bóp tay đang bị nướng cháy khét cả bộ lông. Mùi thơm của thịt lúc nãy chẳng lẽ là mùi từ con chuột này hay sao? Thứ mùi thơm của thịt bỗng chốc trở nên hôi thối kỳ lạ như mùi của nước cống pha chút mùi hôi của gỗ cây bị đốt cháy. Căn bếp bị làn khói bao quanh mờ mờ ảo ảo. Tiểu mã sợ hãi Anh muốn chạy đến tắt bếp đi nhưng không dám. Quờ tay để bớt khói, mắt anh cay xè. Anh ho sặc sùa vì khó thở. Thấy căn bếp sắp cháy tới nơi, Tiểu Mã chợt nhớ tới chiếc bình chữa cháy để ở chỗ cửa ra vào. Anh vội chạy ra lấy, nhưng khi quay vào trong, thì căn bếp lại trống trơn, không hề có bất cứ dấu hiệu gì của sự việc lúc nãy. Chỗ bếp có con chuột bị nướng khét lẹt lúc nãy. Cũng đã hoàn toàn sạch bóng Tiểu mã không thể tin được buộc miệng thốt lên không, không thể nào như vậy được Mình vừa mới thấy cơ mà Bỗng dưng một tiếng chích chích vang lên Làm cho anh giật mình buông cái bình chữa cháy xuống đất Tiếng chuột chạy loạn xạ từ khắp nơi trong bếp Làm cho tiểu mã hoảng sợ Anh vội cầm lấy con dao bếp để phòng thân Con dao dùng để chặt thịt Vừa bén vừa dày Làm tiểu mã yên tâm hơn Dần lấy lại bình tĩnh Tiểu mã nhìn xung quanh Những âm thanh lúc này đã tắt liệm đi Căn bếp yên tĩnh đến lạ Tiểu mã nút nước bọt kiểm tra Vội mọi thứ Rồi đóng cửa quay về nhà Từng hạt mưa tí tách rơi bên đường Dòng người vội vã tất bật đội mưa Để nhanh chóng trở về nhà Sau một ngày dài bất vả Những ánh đèn xanh đỏ trội xuống Từng bụng nước mưa Tạo nên một khung cảnh sáng trực lông lanh của Sài Gòn buổi chiều mưa. Tiểu Mã che ô hòa vào dòng người vội vã trở về. Dường như đường phố đông đúc cũng làm cho anh vơi bớt đi phần nào nỗi sợ. Anh mới thở phào, tận hưởng cái mát lạnh của làn hơi nước. Từ bé Tiểu Mã đã rất thích mưa. Trời mưa làm cho cây cối xanh tươi, lòng người cũng dịu bớt đi trước cái nắng oi bức của Sài Gòn. Dưới mưa Anh có thể cùng Cẩm Vân che cùng một chiếc ô Cùng nắm tay nhau đi ăn những món mặt cô yêu thích Có thể ngắm mãi nụ cười xinh đẹp của cô Khi trời mưa Cũng mới là lúc Tiểu Mã được gặp cha của mình Chẳng biết vì sao mỗi khi trời mưa xuống Tá trị mới về nhà thăm con được một lúc Cho đến khi tạnh mưa Ông lại đi ngay Chính vì thế mà Tiểu Mã vốn yêu thích những ngày mưa Dù cho mưa tầm tã Hay là mưa trả trích Miên mang suy nghĩ Khiến tiểu mã không hay biết ở phía sau Cách anh một đoạn từ nãy tới giờ Có một bóng người che ô làm lũi bước theo anh Đến đoạn trẻ vào nhà thì đã vắng thư người Bóng người phía sau ấy cũng nhanh chân bước vội theo tay hắn giơ lên Định với lấy vai tiểu mã Thì có bà tiếm đầu sớm Ngồi trước cửa nhà trong cháu Thấy tiểu mã Tươi cười hỏi Khiến cho người kia rụt tay lại Tiểu mã hôm nay về sớm quá ha ờ dạ bữa nay vắng khách nên cháu về sớm thôi chào thím nghe tiểu mã chào bà thím rồi tiếp tục đi về nhà bóng người ấy đã biến mất tiểu mã cũng không hề hay biết về sự xuất hiện kỳ lạ đó về đến nhà thì thấy bà nội đã chuẩn bị cơm nước sẵn. Cơm nóng bốc hương thơm ngào ngạt, làm cho Tiểu Mã cũng thấy đói. Chật nhận ra từ sáng tới giờ, mình chưa có hạt cơm nào trong bụng. Chính xác hơn là không có tâm trạng để ăn. Lệ thăm rửa đi cho ăn cơm. Tiểu Mã cười cười, cho lấy đồ đi tắm. Hai bà cháu cùng ăn cơm với nhau. Tiểu Mã trước mặt bà nội lúc nào cũng tươi cười, để khiến cho bà an tâm khi về phòng thì mệt mỏi nằm xuống giường anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa khuya tiểu mã cảm giác lồng ngực nặng nề giống như có hòn đá nặng ngàn cân đè lên vậy cố mở mắt ra thì sự kinh hoàng ập đến trước mắt ngay trên người anh chính là oan hồn của trần khải khuôn mặt của hắn loang lổ những vết cắn con ngươi lội ra khỏi hốc mắt trôi xuống làm cho tiểu mã phải né đầu sang một bên anh muốn tép lớn lên nhưng không được. Trần Khải cười một giọng cười đầy mang trợ, nói với Tiểu Mã: <cười> "Tao nói là tao không có làm. Sao mày hại tao hả?" Tay Trần Khải cầm xác con chuột chết, vừa nói vừa nhét vào miệng Tiểu Mã. Mùi thanh của chuột chết khiến cho anh rợn người. Mày có biết tao đau đớn lắm hay không? Nó cắn tao đau lắm Đau khắp cả cơ thể Là mày Cũng phải chịu chung sự đau đớn với tao Đừng, đừng, đừng, đừng mà. Tiểu mã trợn trắng mắt Nhìn khắp người mình bị những con chuột vô hình cắn xé liên tục Cả cơ thể của anh đau đớn Như có hàng ngàn mũi kim đâm châm vào da thịt cùng một lúc chúng luồn vào khắp ngõ ngách trong cơ thể rồi thưởng thức thịt của tiểu mã bỗng nhiên trần khải dừng lại cơ thể tiểu mã nhẹ hẳn đi anh ngước mắt lên nhịn thì oan hồn của hắn đã biến mất tiểu mã thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì anh lại giật mình khi thấy một bóng đen lấp ló ở ngoài cửa sổ anh sợ hãi thu hết can đảm ngồi bật dậy bật đèn lên căn phòng trực sáng mang lại cho tiểu mã cảm giác yên tâm hơn đã hơn bốn giờ sáng anh định nằm thêm một chút nữa sau cơn ác mộng nhưng tiếng của những người hàng xóm chuẩn bị đi bán làm cho anh đành phải thức giấc từ khi bức tượng chuột tinh bị vỡ ra anh đã thử cho nó uống máu nhưng máu lại không thấm được vào tượng như lúc trước anh cũng lờ mờ đoán được là nó đã không còn linh nghiệm tiểu mã cứ thôn thốt trong lòng Không biết phải làm như thế nào Chỉ có thể cầu cứu lão thầy bối Nhưng lại chẳng tìm thấy được tung tích của lão Anh đành nhắm mắt phó mặt cho số trời vậy Mấy hôm trôi qua êm ả hơn tiểu mà nghĩ Những giấc mơ kinh hoàng không còn xuất hiện Làm cho anh yên tâm hơn Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi Nhưng việc kinh doanh buôn bán lại không còn được như trước Khách ngày một ít đi Những chiếc bàn ăn đặc phía trước mấy hôm nay không có ai ngồi Bụi đã phủ đầy. Thức ăn trước đây tiểu mã bán không đủ, bây giờ lại ý đến mức hôi thiêu. Đám nhân viên lại chán nản, tụm lại mà nói chuyện, đến hết giờ thì về. Những khách hàng thân thiết lúc trước, bây giờ khi đi ngang qua, còn chẳng đèm nhìn vô. Hôm nay cũng vậy, hết giờ đám nhân viên đã về hết, chỉ có mỗi anh ở lại thu dọn, cho chuẩn bị đóng cửa. Anh lúc nào cũng là người ra về sau cùng đang chuẩn bị khóa cửa thì phản chiếu sau tấm cửa kính là một dáng người vừa lướt qua tiểu mã nuốt nước bọt rồi quay lại nhìn thì bất ngờ phía sau một bàn tay chụp lấy vai khiến cho tiểu mã giật mình thét lớn giọng nói và cặp kính đen quen thuộc cất lên là tôi đây tiểu mã mở mắt nhìn thì hóa ra là lão thầy bố đầu tiên mà anh gặp à, à, là, là lão sao làm tôi hết cơ hồn lão là, là, là, là đến đúng lúc lắm tôi, tôi tìm lão cả tuần nay đó mở cửa quán mời lão thầy bố vào tiểu mã ngó xung quanh rồi khép cửa lại vừa ngồi xuống lão ta đã nói cậu đã nhận bức tượng chủ tinh từ sư đệ của tôi đúng không hôm đó tôi đã dặn cậu rồi Vì cuộc sống thôi Mà sư đệ của lão đâu rồi Tôi muốn gặp ông ấy để tra lại bức tượng Nó chết rồi ừ, Sao lại chết Chết một cách bất đắc kỳ tử Chính vì lý do đó Nên hôm nay tôi mới đến đây tìm cậu Con chuột tin được sư phụ tôi nuôi dưỡng Từ núi sâu Và hướng tâm nó đến những điều thiện lành Nhưng khi sư phụ tôi mất đi, sư đệ đã cướp nó, cho nó uống máu, tu luyện nên tâm ma trong nó. Sao lại đến tai của cậu, thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Thở dài một tiếng ảo não, lão thầy bố lại nói tiếp. À, tâm tôi muốn tỉnh trước những chuyện thế gian nhưng không được. Tôi đã dặn cậu rồi, mà cậu vẫn không nghe thì hậu quả cậu tự chịu hết ông ông giúp tôi đi tôi còn bà nội già yếu người yêu thì nửa tỉnh nửa dạy đang cần tôi chăm sóc tôi tôi không thể xảy ra chuyện được tiểu mã quỳ xuống năn nỉ tôi tôi cầu xin ông mà ông hãy cứu tôi với. thôi được rồi cậu đứng lên trước đi bức tượng chuột tinh đâu rồi Giỡn nát rồi à, Tôi cũng đoán được Con chuột tinh đó Có lẽ cũng đã chết rồi Cậu không cần phải sợ nó nữa đâu Mấy hôm nay tôi theo dõi cậu Thì thấy xung quanh người cậu Luôn có một luồng âm khí dày đặc Một quan hồn luôn đeo bám lấy cậu Khách đến trước cửa quán Thì bị nó đuổi đi Cậu thành thật kể hết cho tôi nghe Thì tôi mới biết đường mà giúp cậu Tuy tôi chỉ là thầy bối không giỏi Nhưng cũng biết chút đạo pháp học được từ sư phụ Tôi sẽ tự lượng sức mình để giúp cậu được những gì thì tôi sẽ giúp Tiểu mã đành kể hết lại mọi chuyện cho lão thầy bối nghe Kể thì lạ thật Nếu đúng là vậy thì hắn đã giết cậu để trả thù rồi Sao lại buông tha cậu chứ tôi tôi không biết nữa tôi biết lỗi là tại tôi tôi không suy xét trước sau mà đã dội kết luận cho hãm hại hắn có có cách nào gặp được linh hồn của hắn để tôi xin lỗi hay không hắn chỉ mới mất chưa được bốn mươi chín ngày thì linh hồn vẫn còn lẫn quẩn ở đây chỉ cần cậu đến trước di ảnh của hắn tôi sẽ có cách cho cậu gặp linh hồn của hắn Sau đó nếu hắn chấp nhận lời xin lỗi của cậu Thì không sao Nhưng mà nếu hắn không chịu Thì cậu sẽ phải chết để đền mạng đó Được rồi Dẫu giúp tôi nha Đúng chính giờ tối hôm nay Tôi và cậu sẽ lại Trần Ký Để gặp linh hồn của hắn Đúng giờ hẹn Cả hai người đến trước cửa nhà hàng Trần Ký Những người ở bên trong như đã đợi sẵn cửa cho tiểu mã vào được một tên đàn em dẫn lên đầu hai nơi có đặt bàn phong của trần khải vừa đặt chân lên cầu thang thì đã nghe mùi khối hương nồng nặc ánh đèn vàng từ trên hát xuống làm cả tầng hai như chìm trong sự u ám trước mặt là một lão già ngồi xe lăn đang chăm chú nhìn lên bức di ảnh của trần khải tiểu mã không hề biết lão ta là ai lão ta cất tiếng nói với lão thầy bối đến rồi sao ngộ đợi lỵ từ nãy giờ đó lão thầy bối cũng từ tốn trả lời ông có chuẩn bị thứ tôi cần hay không lão già ngồi xe lăn với vết sẹo dài trên gò má đáp rồi móc trong túi ra một lò thủy tinh bên trong có đựng một ít đất sình Đây Đúng 12 giờ đêm Cậu cho người cha đó lấy Như lời lị căng chặn rồi Cầm lọ đất đưa sang cho tiểu mã Ông thầy bối biết anh thắc mắc Cho nên nói luôn À Đây là đất ở ngôi mộ của Trần Khải đó Cậu chỉ cần bôi chỗ đất này lên bí mắt Thì sẽ có khả năng Thấy được những dông hồn của người đã chết Cho quay sang lão già ngồi xe lăn Mà nói tiếp Ông cũng nên bôi lên mí mắt của mình đi. Tiểu mã và lão già ngồi xe lăn làm theo lời thầy bối. Dùng tay quẹt một ít đất rồi bôi lên mắt. Xong xuôi, lão thầy bối tiến đến trước bàn thờ, Lấy trong túi ra một đồng xu cổ đặt trước bát hương và đốt ba cây nhang. Đặt đồng tiền lên lát bùa giấy. Lão thắp nhang lẩm trầm đọc câu thần chú. Cầu ma quỷ thanh thần Trên thiên đạn chứa địa ngục Hay đang phiêu dạt vương nào Xin hãy về đây Câu thần chú vừa dứt Căn phòng đột nhiên xuất hiện một làn khối trắng mờ mờ Kết thành một hình người Tiểu mã thấy hình bóng ấy Thì biết ngay là Trần Khải Hai tay cái bóng đó giơ lên Lập tức bên đây cổ tiểu mã Bị một lực vô hình siết chặt không sao thở được Mắt đỏ ngầu lên lão già ngồi xe lăn lúc này khóc lớn. Tiểu khải, là lý có đúng không? Sao lý chết sớm bỏ ngọ để cho người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh như vậy chứ? Giọng Trần Khải trích lên, mặc cho hình hài mờ nhạt trong không trung. Con chết hoàng lắm, chính nó đã hại con chết một cách đau đớn như thế này. Lão già nhìn qua phía tiểu mã Với gương mặt giận dữ ừ, Ra là lị hải chết con của ngộ Được lắm Hôm nay lị đừng hòng trời cối đây Tụi bày bắt trối nó lại cho ngộ Tiểu mã chưa kịp phản ứng Thì lão thầy bố ngăn cản Lão già bình tĩnh ra Để linh hồn cậu Trần Khải nói hết đi Dòng cậu ấy đang yêu lâm rồi Đông người giàu đó Thì phần dương khí tăng lên Tôi sợ cậu ấy không chịu được đâu à, Tiểu Khải à Lý yên tâm Ngộ nhất định sẽ giết nó trả thù cho Lý Ba, Con chết là diệt nghiệp của ba đã gây ra đó Thấy tiểu mã sắp không chịu nổi Linh hồn của Trần Khải mới hạ tay xuống Cậu nằm dài ra đất lão già ngồi xe lăn trợn tròn mắt lên ờ sao lị lại nói như vậy ngỗ lúc nào cũng yêu thương lị mà bà có còn nhớ một người phụ nữ tên là a liên hay không nó nó chính là con của a liên đó lão già ngồi xe lăn hất hàm quay sang hỏi tiểu mã cái gì lị là con của tá trị với a liên sao tiểu mã cũng ngạc nhiên gượng dậy hỏi sao sao các người biết cha mẹ của tôi chứ là, chuyện này là sao linh hồn của trần khải lúc bấy giờ lại tiếp tục lên tiếng chính xác hơn nó là con của ba và người tên là a liên đó nó vậy ông là trần bình sao không, không thể nào nếu như nó là người khác thì con đã quật chết nó từ lâu rồi nhưng nó là đứa em trai cùng cha khác mẹ với con nên con không nỡ ra tay mà chỉ hù dọa nó mà thôi số kiếp của con thì con chấp nhận quay sang phía tiểu mã Linh hồn của Trần Khải lại nói tiếp Dù gì Mày cũng là em của tao Nên tao tha cho mày Những thằng hãm hại Cẩm Vân Đã bị tao trừng trị rồi Tao biết Cẩm Vân yêu mày lắm Mày nhất định phải chăm sóc cho cô ấy Yêu thương cô ấy Thay luôn cả phần của tao anh trần khải ạ em xin lỗi em hứa với anh em nhất định sẽ yêu thương cảm ơn nếu có kiếp sau em nhất định sẽ trả nợ cho anh tôi không cần cảm ơn thầy đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng tôi phải đi siêu thoát đây chào ba chào mọi người linh hồn trần khải dần tan biến đi làng khói biến mất chỉ còn lại tấm di ảnh của anh đỡ một nụ cười bình yên anh ra đi một cách thanh thản chỉ để lại nỗi đau thương tột cùng cho người ở lại chính là trần bình ngay lúc này lão ta day dứt lương tâm vì những chuyện mình đã làm thấm dần cái câu nói đời cha ăn mặn đời con khát nước là như thế nào tiểu mã cũng khóc trắm rứt định ra về thì lão già trần bình Nói với giọng miếu máu tiểu mã con trai của ngộ cả lỵ cũng định bỏ ngộ đi hay sao tôi chỉ có một người cha là tá trị mà thôi ông đã phá nát gia đình của tôi rồi còn gì nữa ngộ biết lỗi rồi mười mấy năm nay Ngộ luôn tự trách bản thân Không đêm nào ngộ ngủ được ngon giấc. cả Tiểu Khải thì mất rồi Lý đừng bỏ ngộ mà Đây vết sẹo này đã theo ngộ cả đời rồi Tiểu mã quay lại Nhìn lão ta tiểu tụy Thì cũng mũi lòng Thôi được rồi Tôi sẽ thay anh Trần Khải chăm sóc ông Nhưng ông phải hứa với tôi một điều Ơ, được được, điều gì Ngộ cũng sẽ làm hết Lễ cứ nói đi Ngộ sẽ làm cho Lý Cả gia tài Ngộ cũng sẵn sàng cho Lý mà Tôi không cần tài sản của ông đâu Tôi chỉ cần ông mang chi ảnh của mẹ tôi về thờ Ở bàn thờ của gia tộc Cho mẹ tôi một danh phẩm Mẹ tôi đã phải chịu oan ức mấy lâu nay rồi Được được Là chuyện phải làm mà Từ ngày mai Lị đến quản lý nhà hàng Trần Ký này luôn nha Xem như ngộ chuột lỗ với những gì Ngộ đã làm với gia đình của Lị Tiểu Mã im lặng Ông thầy bố mới nói Linh hồn của cậu Trần Khải cô gặp tôi Để nhờ hóa giải giúp cho hai người Ý cậu lúc nãy cũng muốn Tiểu Mã Chăm sóc lão già đây Để cậu ấy an tâm mà siêu thoát Thôi thì cậu chấp nhận đi Dù gì cậu cũng cần có việc làm để nuôi gia đình mình mà Thôi được rồi Ông muốn sao thì cứ như vậy đi Tiểu mã khe khàng nói Từ sau hôm đó Tiểu mã tiếp nhận việc kinh doanh của nhà hàng Trần Ký Trần Ký ngày một phát triển Và trở thành một trong những nhà hàng người Hoa Lâu đợi nhất ở chợ lấn Tiểu mã dù bận rộn Nhưng ngày ngày vẫn luôn cố gắng Sắp xếp thời gian để ở bên cạnh Cẩm Vân Nhờ có sự chăm sóc của anh Mà Cẩm Vân dần lấy lại được tự tin Cố trở lại được với công việc Và cuộc sống thường ngày Ngày lành tháng tốt Tiểu mã xin gia đình hai bên Để cưới Cẩm Vân làm vợ Một hôn lễ hoành tráng diễn ra Cẩm Vân xinh đẹp Sắc sảo trong bộ trang phục truyền thống Cùng tiểu mã chính thức trở thành vợ chồng Chỉ một năm sau Cả hai đón một quý tử đầu lòng Tiểu mã hồi hợp đứng bên ngoài phòng xanh Đợi nhìn mặt con trai Anh lầm trầm khấn vái cho mẹ tròn con vuông Nữ y tá miệng tươi cười bế trên tay một bé trai đỏ hỏn Vừa mới cắt dây rốn. Bên trong phòng Cẩm Vân đã tiếp đi vì mệt mỏi Sau ca vượt cạn thành công Tiếng khóc oe oe của trẻ con khiến cho tiểu mã vui sướng tột cùng. Tiểu mã hớn hở nhìn mặt con trai của mình. Nhưng chợt anh cần lại vài giây. Khi thấy trên khuôn mặt của con lại có nét gì đó rất đổi quen thuộc. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma.